Tác phẩm Đảo Trốn Tìm Nhiều tác giả Nhà xuất bản Kinh Đồng Ấn Hành Người đọc Dương Liễu Thêm một bước chân vào thế giới tưởng tượng Trích báo cáo của Hội đồng Trung Khảo Do nhà văn Hồ Anh Thái Chủ tịch Hội đồng đọc Tại lễ trao giải thưởng ngày 2 tháng 11 năm 2009 Xin chú thích Hội đồng chung khảo gồm có: Nhà văn Hồ Anh Thái, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội; Huạ sĩ Phạm Quang Vinh, giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng; Nhà văn Sally Anschuessler, phó chủ tịch Hội Nhà văn Đan Mạch; ông Nguyễn Huy Thắng, giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng; bà Lê Thị Dắt, giám đốc dự án văn học thiếu nhi Việt Nam Đan Mạch; Huạ sĩ Tor Nhà văn Lê Phương Liên, Nhà xuất bản Kim Đồng. Nhà phê bình văn học Hoài Nam Ban văn nghệ truyền hình Việt Nam Họa sĩ Tạ Huy Long Nhà xuất bản Kim Đồng Từ năm 2007 Một cuộc vận động sáng tác cho Thiếu Nhi được khởi động Với ba cơ quan đồng tổ chức là Nhà xuất bản Kim Đồng Hội Nhà văn Hà Nội Và Hội Nhà văn Đan Mạch Mỗi năm các nghệ sĩ sáng tác theo một chủ đề riêng Bước qua hai thế giới là chủ đề của năm thứ ba này Bước qua hai thế giới là một hành trình giữa thế giới thực và thế giới ảo Giữa hành tinh ta đang sống và mênh mông vũ trụ Giữa các phân kỳ thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai Giữa những điều vô cùng vô tận trong thế giới nội tâm của con người Một chủ đề như vậy có thể kích thích trí tưởng tượng của người sáng tạo Đồng thời cũng là thử thách đối với tài năng và khả năng đào sâu tư duy của nghệ sĩ Một chủ đề như vậy Cũng gây hứng thú đối với người thưởng thức Trong khuôn khổ cuộc vận động này Là lứa tuổi thiếu nhi Một cái mầm tưởng tượng Được ươm trồng vào đấy Rất có thể nảy chồi và đơm hoa kết trái Những ý tưởng sáng tạo Người đọc nhỏ tuổi có thể bay trong thế giới Tưởng tượng khôn cùng thả mình vào những giấc mơ xa Từ đó mà nuôi lớn những ý tưởng táo bạo Làm phong phú cho tâm hồn tình cảm của các em Chuyện ngắn Vương quốc tàn lụi Của nhà văn Trần Đức Tiến Gây được sự chú ý nhờ một cốt truyện hoạt sinh động và hóm hình Một chú bé có thói quen nhổ mọt nơi công cộng Bị đầy đến một nơi gọi là vương quốc tàn lụi Chú gặp ở đấy nhiều người cũng bị đi đầy Người thiếu văn minh, người giả dối lừa lọc, người hủy hoại môi trường vân vân Tất cả đều phải bước vào một cuộc sát hạch Nếu qua sẽ được trở về thế giới của mình Nếu trượt sẽ vĩnh viễn ở lại vương quốc tàn lụi Hình phạt đang chờ chú là một hình phạt tự thân Ai gây ra lỗi kiểu gì Thì phải bị trừng phạt bằng chính lỗi ấy Phương cách ấy Tác phẩm ngắn gọn, chất lọc Những chi tiết ấn tượng dí dòm Thực sự hấp dẫn bạn đọc nhà tuổi Và cả những người đã qua tuổi thơ Tác giả Nguyễn Thị Bích Nga Thành công với chuyện Chuyện cậu bé vét giếng Từ hiện thực lầm than vất vả Cậu bé đã đi đến một thế giới ảo Nhiều mơ mộng Nơi thử thách tinh thần vượt khó Và tình thương với vạn vật Nhiều chi tiết sinh động Và thực sự vui đối với bạn đọc nhỏ tuổi Tác giả tạo ra cái kết bất ngờ Khi nhân vật phải lựa chọn Giữa thế giới ảo và thực Chuyện trở về của tác giả Lục Mạnh Cường Là câu chuyện có tính giáo dục khéo léo Từ hành động quên mình Cứu em nhỏ bị nước cuốn Nhân vật bị tai nạn trong cơn hôn mê Đã trôi sang thế giới bên kia Ở đấy Vẫn tiếp tục những bài học của trẻ thơ về tình nghĩa gia đình, bạn bè, câu chuyện ly kỳ của người đọc đi gây ra tự tò mò và hồi hộp để rồi người đọc thở vào khi đi đến một kết thúc có hậu. Đảo trốn tìm của tác giả Anh Đào lại sử dụng yếu tố giả tưởng để đưa người đọc đến với một vùng biển đảo. Câu chuyện được dẫn dắt tuần tự đến việc chung sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, với muôn loài. Phải trong cùng một nỗi đau khi đi tìm kiếm lũ trẻ mất tích Con người mới nhận ra và chia sẻ nỗi đau của những giống loài khác Tác phẩm hướng người đọc đến cuộc sống hòa thuận, đoàn kết Yêu mến muôn loài và sống vị tha Tác giả Quế Hương tham gia với một chuyện ngắn thú vị ốm mala La Một gia đình khi bố mẹ chia tay Thì mọi thứ đều phải chia ra Đến chiếc giường chung cũng phải chặt đôi Thế mà mọi vật trong nhà Cũng như hai đứa trẻ bị chia tách Đều chung một ước mơ hàn gắn Người đọc có thể hình dung được hay không Rằng hai nửa chiếc giường ấy Từ hai nơi có thể bay về ráp nối lại với nhau Tác giả đã cho lũ đồ chơi và đồ vật Trong nhà làm được điều đó Đây là khát vọng về một hạnh phúc đầy đủ Trọn vẹn Đây cũng là tình yêu thương hòa hợp Giữa con người và mọi vật Chuột chít và hai chiếc giày Đến từ xứ tít mù tắp Cũng như tên truyện là chuyến du hành thật là dài tới nhiều lũi rẽ của cốt truyện. Tác giả Vũ Thị Thanh Tâm khéo kể một câu chuyện vui tươi và có kịch tính nhiều lớp lang như chuyện tranh. Nhiều vấn đề được hàm chứa trong chuyện, cuộc chiến đấu chống cái ác, tình bạn và tinh thần đồng đội, có mới không nới cũ và lòng chắc ẩn bù trì cho những số phận thua thiệt. Tất cả đều được toát ra một cách khá ngọt từ câu chuyện mang tính phiêu lưu. Những tác phẩm được giải mang đến niềm vui và nhiều hứa hẹn. Cuộc vận động sáng tác thêm một lần khẳng định thành công của những tác giả chuyên nghiệp có bề dày sáng tác. Đồng thời, cũng từ cuộc vận động này, những tác giả kiên trì với việc làm sách thiếu nhi, mặc dù xuất hiện chưa lâu, đã nhanh chóng khẳng định tính chuyên nghiệp trong sáng tác. Những tác giả mới xuất hiện qua từng năm cũng đóng góp một không khí mới thật tươi trẻ và hấp dẫn. Trần Trần Đức Tiến Vương quốc tàn lụi, giải nhất Tú mắc phải một thói quen xấu Thói quen nhổ bọt Bạn bè gọi cậu là Tú Phẹt Bởi cứ chốc chốc Cậu lại nhổ Phẹt một cái Ở bất kỳ chỗ nào Trong nhà cũng như ngoài đường Lớp học cũng như công viên Với cậu Không nhổ chẳng khác gì ngứa không gãi Chỉ có điều Người ta càng ngày có khi mới ngứa một lần Còn Tú thì như đã nói không để miệng kịp lên da non. Nhà, công viên, đường phố, lớp học, trong bốn nơi ấy, nhở ở đường phố là tệ hại nhất, còn nhở ở lớp học là khó khăn nhất. Đường phố đông người, đôi khi nước bọt văng cả vào những người kém may mắn, biết là vô tình, nhưng vô tình như thế đủ khiến cho nạn nhân méo mặt. Ở lớp học, nhân là trong giờ học, đương nhiên phải dùng tuyệt kỹ, ấy là xịt nước bọt qua răng. Vừa xa, vừa không gây tiếng động. Mày sao chỗ ngồi của Tú cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng cậu lại tia một phát có chấn xong, mục tiêu là gốc cây bàng ngoài sân, cách cửa sổ 5m. Tới giữa năm học thì cây bàng tự nhiên chết đứng, không phải vì sao độc thân, cũng không phải vì ngấm nước bọt của Tú. Có lẽ nó phải tự kết thúc đời mình một cách bi phẫn như thế để phản đối việc liên tiếp bị sỉ nhục mà không có ai đứng ra bên vực bạn bè cùng cả với tú có mấy đứa, đấy là những đứa nhổ nước bọt chưa thành tật, nhưng khoái trò này, thậm chí còn coi đó là một thứ tài năng, thỉnh thoảng các bọn lại rủ nhau tụ tập ở một chỗ để thi, nhổ xa, nhỏ chúng đích, giải thưởng là mấy phong sinh gum. Xin chú thích, sinh gum tiếng Anh là kẹo cao su. Từ nhỏ bọt chuyển sang nhỏ bã sinh gum rất tiện. Cứ hôm nào có cuộc thi là y như rằng hôm ấy ở lớp có khối đứa bị bã sinh gum dính vào đít quần. Trước khi cất cánh, chiếc máy bay phải chạy một đoạn dài trên đường băng. Tốc độ nhanh dần rồi hẫn một cái nó rời khỏi mặt đất lao vút lên bầu trời. Tôi cũng hẫn một cái sau cú phun mọt thứ năm. Cậu đã cố hết sức trong cuộc thi nhổ xa. 1m8, 2m, 2m30, 3m và... 4m2, kỷ lục Tính gieo hò tán thường của mấy đứa bạn vừa kịp vang lên Lập tức, cậu thấy trời đất quay tròn Cơ thể lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng tú thoát ra khỏi mặt đất Nhưng không phải để lao lên trời như máy bay Chỉ thấy tối ôm ôm Gió vù vù hai bên tai Chẳng khác gì rơi tõm xuống cái hang lý thông nhốt thạch xanh Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm thẳng càng trên một bãi đất rộng Cậu lồm cồm bò dậy nhìn quanh Không có đại bảng hung ác Cũng chẳng có nàng công chúa kiểu diễm nào Bên cạnh cậu Chỉ là một con sông nước đen ngòm Như sông Tô Lịch Mùi hôi hám bốc lên nồng nặc Tú không kìm nổi sự kinh tởm Nhổ liền ba bãi nước bọt Trên đầu nó là bầu trời nhợt nhạt Không ra mưa không ra nắng Xa xa có một ngọn núi đá trơ trọi Tuyệt không một bóng cây Chìm thú cũng không nốt Nhưng người thì hình như có Hay ít nhất Cũng là một loài gì đó tương đối giống người Một nhóm người này đang nhìn Tú chỉ trò Thằng bé này vừa mới tới Mới có tí tuổi đầu mà đã Không biết nó phạm tội gì thế nhỉ Nghe thấy mấy tiếng đó Tú vừa mừng vừa hoảng Nó cố nén nỗi sợ Thận trọng tí nên gần họ Bây giờ nó nhìn rõ hơn những người này Họ có cái đầu to đùng Giống như quả bóng bơm căng Khiến mắt mũi lồi hết cả da Trên mình họ Mọc đầy những bướu To thì bằng quả cam sành Bé thì như quả ổi Bướu ở chân tay Bướu cả trên đầu trên cổ Nói tóm lại Mỗi người hao hao một chùm sung khổng lồ Có quả đã chín đỏ Có quả còn ương ương Chưa hết Thỉnh thoảng lại nghe buộc một phát Một quả sung chín rụng Một cái bước biến mất Họ nhìn tú như nhìn một sinh vật lạ Từ thế giới khác lạc đến Tội nghiệp chưa Cứ như ở thiên đường Rớt xuống địa ngục Địa ngục thật chứ còn gì Đến ngày chúng mình là dân ở đây Mà nhiều lúc còn không chịu nổi Búp búp búp Cả một trùng sung bất ngờ thi nhau dụng Thôi đi các ông ơi Một người có vẻ già nhất Trong bọn xua tay Làm cho thằng bé sợ vỡ mật ra bây giờ Nói xong câu đó Ông già quay ra nói với Tú Đây là Vương quốc tàn lụi Cháu ạ Tú há hốc mồm Tên gì mà lạ lùng Nó chưa từng nghe Hay nó vườn lạc vào một câu chuyện cổ tích khác Không phải chuyện thạch xanh Hay đây là một giấc mơ Nó thò tay cấu thử vào đùi mình Ái chà Đau Chuyện thật rồi Chứ không phải cổ tích cổ teo, nằm mơ nằm miếc gì nữa. Ông già vẫn ôn tồn giảng dài. Miền đất này xưa kia vốn tươi đẹp chẳng thua kém bất cứ nơi nào. Rừng cây, sông suối, ruộng đồng, làng mạc, phố phường. Châu bò, gà vịt nhớn nhơ, chìm chóc díu dàn ca hát. Vạn vật sinh sôi nảy nở dưới ánh mặt trời Một nơi như thế Lẽ ra phải là cái nồi yên ấm vĩnh cửu cho con người Nhưng dân chúng ở đây Lại không biết nâng niu giữ gì nó Rừng bị phá Núi bị san Đất bị đảo bới Chìm thố bị săn đuổi Sông ngỏi bị nhiễm đập Thành phố mù mệt bụi khói và tiếng ồn Giác rưởi khắp nơi chất cao như núi Nụ cười trên môi người tắt liệm Thay vào đó là những ánh mắt rừng rực Về thèm thuồng và tham lam Cứ thế chẳng mấy nỗi Ông già chưa nói hết câu thì lại bụp. Lần này đến lượt ông Cái bướu tím đỏ ở trên đầu ông rụng xuống Kèm theo cả chiếc tai Thế mà ông vẫn mỉm cười Nụ cười khiến Tú rụng rời cả tay chân Ở vương quốc tàn lội này Mọi loài khác Đều đã bị tuyệt diệt Chỉ còn con người Nhưng con người thì Như cháu thấy đây Có ra hồn người nữa đâu Họ đang chết dần chết mòn Người sinh ra không có Người ở nơi khác đến Thì cũng chả khác gì đổ phế thải Cái gì? Người ở nơi khác. Mình là người nơi khác. Mình là đồ phế thải. Chớm nghĩ tới đó, tôi đã vội vàng mở miệng gào lên thật to. Không! Cháu không ở đây! Không ở đây! Ông già nhìn nó ra chiều thông cảm. Thế thì, cháu phải đi ngay. Cháu không còn nhiều thì giờ đâu. Phải đến ngay trường thi. Nếu cháu vượt qua được kỷ thi, thì sẽ không phải ở lại Trường Thi Là một bãi đá rộng Ở dưới chân núi Khi Tú hồn hển chạy đến nơi Nó mới biết Không chỉ có mình nó lạc vào cái xứ sở kinh dị này Nó cảm thấy yên tâm phần nào Sau khi làm quen với thằng bé cỡ tuổi nó Thằng này khóc sinh cả mắt Lúc Tú đến nó vẫn còn nức nở Thỉnh thoảng lại méo sạch mồm gọi Mẹ ơi Mẹ Tồi nào Kêu khóc, chẳng giải quyết được gì đâu. Tú lên giọng cứng cỏi, cho tớ hỏi thăm tí. Thằng bé kia vừa nấc vừa nghiêng tai nghe. Cậu bị tội gì? Tú hỏi. Tớ, ném mấy con, chuột chết ra đường. Mấy con, làm sao tớ, có ghi sổ đâu mà nhớ. Nhà tớ, nhiều chuột, bẫy được con nào. Tớ quăng ra đường con ấy Giọng thằng này bỗng trở nên đau đớn Mà toàn quăng ra lúc đêm Làm sao lại có người biết được nhỉ Tớ cũng không ngờ là Mình bị đẩy đến nơi này Tú nói với giọng chia sẻ Cậu tội gì Tớ, tớ không biết Tớ chỉ có thói quen hay nhổ bọt Thằng kia tự nhiên hết nức Kịt kịt mũi, nó có vẻ bình tĩnh lại Khi bên cạnh cũng có một tội đồ cùng trang lứa với mình Nhổ ca ở ngoài đường phố, đúng không? Thế thì cũng chẳng khác gì ném xác chuột ra đường Sao lại chẳng khác? Tú bắt đầu nóng mặt xác chuột khác xa nước bọt chứ Khác gì? Thằng kia cười khẩy Đều là thứ rác rưởi cả Nước bọt không phải rác Nước bọt cũng là rác Không đúng Đúng Tớ bảo không đúng là không đúng Tớ bảo đúng là đúng Thôi được rồi Tú đành phải nhượng bộ Thế cậu có biết những người kia mắc tội gì không? Một bà Chuyên bỏ trộm bịt rác nhà mình sang cổng nhà người khác Có 10.000 tiền nổ rác mỗi tháng Mà bà ta cũng tiếc, không chịu chi. Thế là, chờ đến khuya, bà lén đem bịch xác, bỏ sang cổng nhà hàng xóm. Đáng kiếp! Tối buột miệng, nhưng ngay lập tức cảm thấy mình lỡ lời. Cậu vội vàng lấp liếm. Thế còn, lão kia, lão kia. Ô, thì ra đám người này có mặt ở đây, chẳng oan tí nào cả. Không to thì nhỏ, không trứng nọ cũng tật kia. Có ông dùng gốc cây cột điện Như cái toilet nhà mình Có ông phun khói xe mù mịt Ông trồng rau bẩn Ông làm bánh kẹo già Ông chặt trộm gỗ rừng Ông phán núi nung vôi Ông xây cống ngầm Xả trộm chất thải của nhà máy mình ra sông ra biển Có ông nửa đêm mở nhạc oang oang Làm cả phố thức giấc Có ông mở miệng ra là văng tục Có bà mặc quần áo thế nào Mà mỗi khi đến chỗ đông người Lại làm cho tất cả mắt bận Lác mắt Tốt tuần tụt Cái thằng bé mới quen hay nhè nảy vanh vách kẻ tội danh từng người. Nó đến trước tú cả nửa ngày mà chẳng khác gì con ma só. thì cậu đã biết thi cử như thế nào chưa? Biết. Ai chấm thi? Ủy ban. Ủy ban gì gì ấy. Tên dài lắm. Tớ không nhớ. thì cái gì? Mỗi người sẽ nhận một đề thi. Tội gì thì thi nấy. Tội gì thì thi nấy. Là sao? Làm sao tôi biết rõ được? Thằng kia cao có, chỉ nghe nói thế. Biết trước thì chẳng hóa ra lộ đề thi à. Bố khỉ, mít ướt mà cũng lý sự gớm. Tú nghĩ thầm, giờ quyết định, không hỏi gì nữa. Chờ. Nửa tiếng sau, tất cả các thí sinh được lệnh xếp hàng trước một cái quầy giống như quầy bán vé xe khách. Trên bức tường được xếp bằng các hòn đá trồng lên nhau... Chỉ trừa ra một ô cửa bằng hai bàn tay Có ai đó ngồi bên trong phát đề Các thi sinh được gọi tên Lần lượt lên nhận đề Không khí đã bắt đầu nóng lên Vẻ căng thẳng hồi hộp Lộ rõ trên từng gương mặt Có ai đó chen ngang Ai đó văng tục Ai đó khóc thút thít Đến khi đề thư được phát ra Thì mới thật là cảnh vỡ chợ Ông méo mặt nhăn nhó Ông đờ đẫn như mất hồn Ông đau khẩu Vỏ đầu bứt tai Ông lầm bẩm như tâm thần, ông năn ra đất, dậy đành đạch như lên cơn động kinh. Nhìn họ, biết đề thi kỳ này quá khó. Tú còn nhận ra trên mặt mấy người đã bắt đầu phồng lên những cái u màu xanh xanh. Những người này, chắc đến 99% sẽ trở thành công dân của vương quốc tàn lụi. Thằng bé mít ướt vừa mở cái đề thi ra, đã ngoạc miệng khóc. Ném 10 xác chuột ra đường Mà mắt người ta Vác 10 cái cối đá Lao lên, lên thận đỉnh núi hú hú hú. Tú thấy thương hại nó Nhưng bây giờ thì chịu Chà có cách gì giúp bạn Đến lượt Tú nhận đề Ngay lập tức nó cảm thấy miệng Khô đắng đi Bao nhiêu nước bọt biến đâu hết cả Nó rưỡi cổ nuốt khan mấy cái Chân chối nhìn dòng chữ Hiển hiện trước mắt Nút nước bọt vào bụng 100 lần Trong vòng 10 phút Ba vị giám cào Chả biết là người ở đâu đến Mặc bộ đồ giống như bộ đồ Của các nhà du hành vũ trụ Nghĩa là kín mít từ đầu đến chân Qua lớp kính trong suốt che mặt họ Tú nhìn thấy những cặp mắt lạnh Lùng đang chiếu tướng cậu Tú im như thóc Nó cố không nói gì cả Để cho ít nước bọt vừa gom được trong miệng Không vương vãi ra ngoài Làm đi! Vị giám khảo ngồi giữa đập cục đá xuống tảng đá kê trước mặt đánh chát một tiếng. Tú giật nảy người. Hai giám khảo còn lại đã nhanh tay bấm đồng hồ. Ức! Ức! Ức! Ba cái, năm cái, bảy cái, khá xuân sẻ. Nhưng đến cái thứ 10 đã bắt đầu thấy khó khăn. Miệng khô, cổ họng cô. Tệ thật! Chưa bao giờ mình luyện cách trò này, chỉ chăm chăm nhổ ra. Nhổ thật xa Thật chúng Mà có bao giờ nhỏ đến 100 phát liên Chỉ cần phát thứ 5 Cùng lắm thứ 7 là phá kỷ lục Hức Hức Hức Tú vẫn vừa nốt vừa nghĩ Nhưng bây giờ bắt đầu nuốt khan rồi Vị giám khảo ngồi giữa thoáng nghi ngờ Nghiêng tay lắng nghe Nhưng cái ít hổ của họng Tú vẫn nhịp nhàng lên xuống Hức Góc nhà này Hức Ngoài đường này công viên này tiếp tục bờ hồ này tiệm nét này gạc phim này quán các này hiệu sách này cây bàng này cây bànng một cái chưa đủ phải trên bốn chục cái cây bànng cây bànng cây bànng cứ thế dường như tất cả nước bọt đã vương vãi khắp nơi giờ được thu hồi Mịng Tú khô Giang cổ họ nóng dẫy 80 85, 90, 95, 100. Chát. Tiếng cục đá đập xuống bàn kèm theo tiếng quát. Hết giờ. Tú lảo đảo, trời đất quay tròn, trời hững người, Rồi tối om om, gió ù ù. Mở mắt ra, Tú phải nheo ngay lại vì trói nắng vàng như mật ong, bầu trời xanh ngăn ngắt trên đầu, lá cây xanh biếc reo lên như hát nó đã trở lại cái nơi mà nó ra đi, viên của thành phố. Cậu chàng từ từ ngồi dậy trên bãi cỏ, mũi hết lên đánh hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bộ quần áo nó đang mặc trên người vẫn thoang thoảng mùi hôi của cái vương quốc gớm ghiếc kia. Nó vừa vượt qua một cuộc thi nghiệt ngã. Khó khăn hơn gấp bội những cuộc thi nhổ bọt. Đây Trong tay nó là tấm giấy chứng nhận còn nguyên vẹn. Ủy ban đặc biệt ngăn ngừa thảm họa môi trường chứng nhận Thí sinh Trần Văn Tú, biệt danh Tú Phẹt Tuổi 9 Trình độ văn hóa, lớp 3 Môn thi, nuốt nước bọt Nơi thi, hội đồng thi số 1, Vương quốc tàn lụi Kết quả Đã hoàn thành bài thi tự trừng phạt Quyết định Trả thí sinh về nơi sinh sống cũ Để tiếp tục giám sát Bên dưới Ghi rõ ngày tháng Hội đồng giám khảo Một chỉ ký lòng ngoằng Chắc là của vị giám khảo ngồi giữa Đọc lại mấy dòng trên tấm giấy Mà tú vẫn toát mồ hôi Việc đầu tiên nó nghĩ đến là đi tìm lũ bạn Nó sẽ kể lại cho chúng nghe Những giờ phút kinh hoàng vừa trải qua Để cho đứa nào cũng thấy Chỉ cần nhổ một bãi nước bọt bịt một con chuột chết ra đường, vân vân, đã phải trả một cái giá đắt như thế nào. Ngày 16 tháng 5 năm 2009